Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng phải chết cho xinh đẹp Ví dụ như chàng điểm thật xinh mặc một chiếc váy công chúa chẳng hạn Nghĩ xong em lại phi cười Tính em đôi lúc trẻ con lắm, đa nhân cách Về sau em mới biết Năm 2015 em bị âm hành Vừa bị cơ hành kiểu như căn số đấy ạ em lôi máy ra gọi cho anh Quy, thực sự chỉ mong có một người ở cạnh em lúc này, chứ không em sợ quá làm điều dại dột. 30 phút sau, anh Quy đến và chở em đi dạo phố. Ra đường thì ai cũng hạnh phúc, tất bật trong hành trình của mình, chỉ riêng em gặm nhấm nỗi cô đơn mà không ai hiểu. Không một ai có thể chia sẻ. Em nghĩ đến cái người anh âm kia, một người con trai đặc biệt, em không biết tên cũng không thì gọi là gì, một người thuộc về thế giới khác, thế giới của cõi âm. Anh quy bảo, anh biết em rất buồn, nhưng hãy nghĩ vì gia đình em mà mạnh mẽ lên nhé, Thảo à. Em không nói gì, cũng không thể hiểu nỗi cảm xúc của em lúc này, hoang mang, lo lắng, chán nản. Em ngồi ở công viên thống nhất đúng 2 tiếng đồng hồ để nhìn dòng nước Lúc đó em rất muốn yên tĩnh, muốn cân bằng lại để tìm cách vượt qua. Anh Quy cũng ngồi đó, im lặng đến nỗi hai đứa có thể nghe được cả tiếng hơi thở của nhau. Chắc anh ấy sợ em lao đầu xuống dòng nước nên anh ấy cứ bám chặt lấy tay em. Nói qua về anh Quy, em quen đánh Quy từ năm 2013, từ đợt còn yêu ông người yêu cũ. Anh Quy cứ lặng lẽ bên đời em như thế, tốt lắm. Mà đạt đó em chẳng yêu được, có thể xem như là một người anh. Kể là số lão cũng nhỏ, toàn bộ em vắt nả xong nhờ vạ. Đêm hôm đó thì em gặp anh người âm kia, nét mặt lộ rõ vẻ ghen tuông. Nay đi chơi vui nhỉ? Nói xong, không thèm quay nhìn em, quay đi chỗ khác mới hỏi chứ. Anh đang ghen đi à? Không. Rõ ràng anh đang ghen, chối làm gì? Hắn lườm em Ngu ít một cái rõ ràng Em là vợ anh Em nên nhớ người âm còn ghen hơn cả người dương đấy nhá Em định nọt Thôi nào Lần sau em không đi nữa được chưa Em xin lỗi Tại ở nhà em buồn quá Hắn lầm bầm Trốn chồng đi chơi với dài ngay được Anh đuổi hết mấy cái oan hồn phẳng phất trong nhà em đi rồi Không phải sợ nữa Anh hứa rằng anh sẽ bảo vệ em Lời hứa của người âm luôn luôn có trọng lượng, em nhớ nhé. Đề ý ký, hắn càng ngày càng đáng yêu, chỉ tiếc là hây. Chưa kịp để em hết câu, hắn lôi em đi chơi. Hắn bảo hôm nay có phiên chợ đông vui lắm. Già chợ thế nhộn nhịp lạ thật, la liệt các mặt hàng bày bán, bánh trái đủ cả. Sương khói mờ ảo, những khóm hương vẫn còn đang cháy hừng hực, nghi ngút Dưới này họ bán các quần áo, mỗi tội trang phục kỳ dị lắm. Hắn đưa em đến một gian hàng, người bán hàng một cô khoảng 40 tuổi, mặt lạnh như tiền. Chẳng biết nói cái gì mà cô ấy đưa cho em một bộ trang phục. Em vừa chạm tay vào thì đã thấy khoác lên người mình rồi. Bộ trang phục màu trắng được thêu hình rồng phượng, diêm dúa phết. Em mặc áo cưới xinh quá. Xung quanh trẻ con vỗ té ầm ầm. Em nhìn hắn ngỡ ngàng Áo cưới đây á anh Hắn ngật đầu Rồi cá lên cổ em một chiếc vòng Hồi xưa mình lấy nhau Em chưa được mặc đồ cưới Vì nhà anh nghèo quá Giờ thì anh bù đắp cho em Em có muốn đi theo anh không Em chưa kịp nói gì Thì tiếng chút điện thoại đã gieo lên ẩm ý Kéo em về thực tại Là bà em gọi bà hôm mai về dỗ cậu Cậu em mất lúc 2 tuổi Bà bảo ngày xưa chẳng có quan tài, cho cậu vào chiếu quấn rồi đem đi chôn. Cậu chết trẻ nên thương lắm. Đợt cậu mới mất, bà suốt ngày nghe thấy tiếng cậu gọi. "Mẹ ơi, mẹ." Cậu ấy giờ còn sống thì cũng 40 tuổi rồi. Hôm cháu em về, ai nhìn cũng kêu. "Sao gầy thế? Sao mặt hốc hác phiêu vo hết lên thế? Sao xanh xao thế?" 1000 câu hỏi vì sao? Em đứng lên cân được 41 cân, em cao 1,63. Em kể về mảnh đất nhà em, đất đồng ruộng nên được tọc bạc ngàn, kê cối toàn mấy chục năm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.